hồi thứ hai phản nước thương tô hộ đề thơ vua trụ nghe bí trọng tâu mừng lắm lập tức về cung sáng hôm sau lâm c h i ề u trụ vương phán nay c h ậ m muốn ra chỉ dụ cho bốn trấn chư a hầu kén trọn mỗi trấn một trăm mỹ nữ chẳng luận giàu sang quý tộc nghĩa là dung nhân đẹp đẽ cốt cách dịu dàng ăn nói khuôn phép để sung vào cung sai khiến quan tể tướng thương dung quỳ tâu xưa nay hễ vua phải đạo thì muôn dân noi gương không cần dạy dỗ nước vẫn yên ổn dân vẫn t ù n g phục hiện trong cung bệ hạ đã có dư ngàn cung nữ hậu phi lại hiền đức không ai bằng nếu bệ hạ còn kén thêm nữa tôi e dân gian không phục tôi có nghe nói đạo làm vua nên vui cái vui của dân nên lo cái lo của dân hiện nay trời hạn hán bệ hạ không lo cái khổ của dân lại lo chọn nữ sắc hạ thần thấy không phải lẽ đời nghiêu thuấn dạy thiên hạ không cần khí giới không dùng hình pháp khiến cho trời xuống đ i ể m lành sao kiểu chiếu sáng trời chim phượng đỗ nơi sân cỏ chi mọc đầm nội người đi lại đầy đường chó không tiếng sủa ngày nắng đêm mưa lúa trổ hai ré ấy là đ i ể m thịnh trị trụ vương nói ta kế vị nhà thương mấy năm nay tuy không được như đời nghiêu thuấn nhưng trăm họ yên vui bốn phương quy thuận há không phải đời thịnh sao tề tướng thương dung tâu nay phương bắc đang có giặc một miền dân chúng đang khốn đốn vì nạn binh đao thái sư phải bỏ việc triều đình đi dẹp loạn nếu bệ hạ lo cái lo của dân thì phải dùng người hiền đuổi kẻ nịnh lấy nhân đức làm đầu tự nhiên thiên hạ thái bình khí hòa giải khắp thiên hạ còn bệ hạ mắt ưa nhìn t à sắc tai ưa nghe tiếng dâm săn thú dạo vườn vui riêng cái vui của sắc dục tất nhiên không tránh khỏi loạn ly theo ý hạ thần bệ hạ không nên tuyển mỹ nữ vào cung trong lúc này xin bệ hạ xét lại vua trụ ngồi suy nghĩ hồi lâu mặt buồn bã nói lời của khanh rất phải thôi c h ậ m bãi bỏ ý định chọn mỹ nữ vào cung dứt lời trụ vương truyền bãi chầu qua năm thứ tám vào tiết tháng tư bốn c h ấ n chư hầu lớn đưa mấy c h ấ n chư hầu nhỏ về triều ca để chầu nhà thương theo thể thức hàng năm bấy giờ các chư hầu đều biết thái sư văn trọng đi diệp loạn chưa về quyền binh trong triều do bí trọng viêu hồn hai tên nịnh thần ấy gần gũi vua s u ố i g ụ c muốn cho vua trụ khỏi quả trách ai cũng đem ít nhiều lễ vật hối lộ nơi tư dinh hai tên gian thần ấy duy có một mình tô hộ làm ký châu hầu tính tình cương trực không chịu r u mị ai việc phải trái đều nói thẳng trước mặt nên không đem lễ vật riêng đút lót cho bí trọng viêu hồn hai tên gian thần này đem lòng oán trách tô hộ chờ dịp trả thù đến ngày m ù n g một là ngày lành trụ vương lâm triều các quan ứng hầu đủ mặt huỳnh môn quan vào tâu năm nay nhằm lệ c h u n g chư hầu lớn nhỏ đều t i ệ u đến chầu bệ hạ để nghe dạy việc tất cả đều đứng ngoài chờ lệnh trụ vương hỏi thương dung thừa tướng định tiếp đón chư hầu cách nào cho tiện thương dung tâu bệ hạ chỉ cần đòi bốn chư hầu lớn vào hầu để hỏi thăm dân tình mọi nơi và nếp sống ra sao thôi bệ hạ sẽ dùng lời giả ơn họ còn các chư hầu nhỏ thì đứng chầu ngoài ngọ môn cũng được trụ vương nghe theo liền sai huỳnh môn quan đòi các trấn chư hầu lớn vào đền ra mắt bốn trấn chư hầu tuân lệnh qua khỏi cửa k i ể u l â m đến quỳ trước sân vua trụ bước xuống n g a y đứng nơi t h è m rồng phủ dụ các khanh giúp c h ậ m vỗ an dân thứ c h ấ n ải dẹp loạn đánh xa trị gần có công khó nhọc như vậy c h ậ m rất hài lòng đông bá hầu khương hoàng sở tâu chúng tôi đội ơn trên ban chức tổng c h ấ n hàng ngày g á n g lo nhiệm vụ sợ không tròn trách nhiệm bệ hạ giao phó nên có nhọc sức ngựa c h â u đôi chút bất quá cũng chỉ mong đền bổn phận làm tôi nay bệ hạ gia ơn vỗ về thật chúng tôi vạn hạnh chủ vương rất vui mừng truyền thừa tướng thương dung và á tướng tỷ can khiến quân dọn tiệc tại đền hiển thánh đãi đẳng bốn vị tổng c h ấ n cho tử tế bốn c h ấ n chư a hầu l ạ i tạ rồi theo thương dung và tỷ can đến dự tiệc trụ vương bãi c h i ề u vào hậu cung đòi bí trọng và viu hồn đến hỏi năm ngoái các khanh khuyên ta xuống chiếu nhờ bốn trấn chư hầu kén trọn mỹ nữ nhưng vị tể tướng thương dung cản ngăn năm nay sẵn dịp bốn trấn chư hầu về đủ mặt c h ậ m có nên phán chuyển lệnh ấy không bí trọng tâu thừa tướng trước kia can việc kén mỹ nữ bệ hạ đã nghe theo bây giờ lại c h u y ể n kén nữa tôi e các chư hầu hay được mất uy tín của bệ hạ chăng tôi có nghe đồn con gái ký châu hầu tô hộ quốc sắc khuynh thành hoa nhường nguyệt t h i ệ n nếu bệ hạ chọn vào cung cấm chắc được t ọ a nguyện v à lại đòi một người vào cung không làm cho dân chúng xôn xao và cũng không có gì vua trụ khen khanh thật là kẻ đa mưu túc trí như vậy mới đủ sức giúp c h ẫ m trong lúc này nói rồi khiến nội thị ra ngoài đòi riêng tô hộ vào ra mắt nội thị tuân lệnh ra đến nhà trạm truyền thiên tử cho mời ký châu hầu vào thương nghị việc nước tô hộ theo nội thị vào thẳng đến long đức làm lễ tung hô rồi q u ỷ nghe lệnh trụ vương hỏi c h ậ m nghe khanh có một người con gái nết na dịu dàng tính chất thuần hậu c h ậ m muốn chọn vào hậu cung để được gần c h ẫ m nếu được vậy khanh sẽ là quốc thích ăn lộc trời hưởng ngôi lớn yên c h ấ n nơi ký châu danh v à n g bốn biển đời người được vinh hiển giàu sang như vậy ai lại không thích chẳng biết ý khanh thế nào tô hộ nghe trụ vương nói mặt lạnh như tiền bệ hạ có tam cung lục viện cung nữ hơn ngàn người thì thiếu gì kẻ mặt liễu mày hoa bệ hạ còn chưa thỏa mãn sao xin bệ hạ chớ nghe lời kẻ dua mị nghĩ điều dục vọng v à con tôi thơ dại lễ phép chưa biết gì đức hạnh và nhan sắc đều thiếu bệ hạ nhọc lòng tưởng đến làm chi xin hãy bền lòng lo việc chính để thiên hạ mến đức như vậy không d ạ n g d ỡ đức trị dân sao vua trụ cười lớn nói xưa nay ai cũng muốn con gái mình làm d ạ n g d ỡ tông môn đáp đ è n hiếu thảo nay nếu con gái của khanh vào làm phi hậu sánh vai với trẫm còn khanh thì lên hàn g quốc thích vinh hiển nhất đời còn gì hơn sao khanh không nghĩ chuyện ấy cố chấp làm gì tô hộ đoán biết do viêu hồn bí trọng mất ăn bày chuyện trả thù nên giận nói lớn tôi nghe nói vua làm điều có đức thì muôn dân mến phục bốn phương quy thuận muôn dân kính vì lập trời trọn hưởng xưa vua kiệt nhà hạ vì đam mê sắc dục làm lắm điều ác còn nhà thương thì không màng của lợi đức lớn ân nhiều nên thiên hạ theo về dựng lên đại nghiệp nay bệ hạ không bắt t r ư ớ c tổ tông lại n ó i theo gương nhà hạ dẫm chân lên bước đường vong quốc hạ thần lấy làm tiếc hễ hoàng đế tham sắc thì mất xã tắc đại phu tham sắc thì mất cư nghiệp thứ dân tham sắc thì lụy thân vua là tấm gương của bầy tôi hễ vua lỗi đạo thì tôi lăng loàn lập phe tụ đảng mối nước rối ren tôi chỉ sợ cơ nghiệp nhà thương gây dựng sáu trăm năm nay vì bệ hạ mà suy sụp đó trụ vương nghe tô hộ nói xúc phạm giận đỏ mặt mắng xưa nay hễ đạo làm tôi phải dìn lòng trung nghĩa vua cho đòi thì lập đật đến hầu chẳng dám đợi xe vua khiến chết chẳng dám từ chối nay trẫm chỉ cần kén một đứa con gái vào làm hậu phi mà ngươi dám buông lời chống trả mắng nhiếc trẫm lại sánh c h ấ m với vua kiệt là một ông vua mất nước có ai dám vô lễ như thế không l i ê n truyền nội thị bắt tô hộ đem đến tòa pháp ti kết tội khi quân nội thị tuân lệnh bắt tô hộ trói lại viêu hồn bí trọng vội quỳ tâu tội khi quân của tô hộ đáng s ử phạt lắm nhưng vì bệ hạ muốn kén con gái của tô hộ rồi lại làm tội tô hộ e thiên hạ không hiểu sự tình nghĩ lầm rằng bệ hạ trọng sắc khinh hiền xin bệ hạ ra ân tha tội cho tô hộ về nước tô hộ sẽ cảm đức bệ hạ đem ái nữ dâng vào cung như vậy bệ hạ sẽ tránh được tiếng thị phi mà tỏ mình có lòng nhân nữa vua trụ nghe nói bớt giận truyền tha tội tô hộ bảo phải về nước không được nấn ná nơi triều ca ngày nào nữa lệnh vua vừa ban xuống nội thị liền mở trói đuổi tô hộ ra lập tức tô hộ trở về trạm dịch các tướng x u ố n g lại nghinh tiếp và hỏi thăm chẳng hay thiên tử mời chúa công vào c h i ề u bàn chuyện cơ mật gì vậy tô hộ hơi giận chưa nguôi thốt lời mắng vua trụ hôn quân vô đạo chẳng tiếc sự nghiệp của tổ tâm để lại nghe lời nịnh thần buộc ta phải tiến dâng con gái để sung vào hậu phi ta đoán chắc việc này do bí trọng viêu hồn xúi dục muốn đem sắc đẹp mê hoặc lòng vua để tranh uy thế ta can vua nhưng vua không nghe lại bảo ta nghịch mạng truyền dẫn đến pháp ti để bắt tội các tướng thở dài hỏi nếu vậy chúa công làm thế nào về được tô hộ nói hai đứa gian nịnh ấy lại tâu xin với hôn quân tha tội cho ta trở về để cải hối và dâng ái nữ cho hôn quân việc này nếu thái sư văn trọng có ở triều hai đứa gian thần ấy đâu dám lộng hành như vậy hôn quân đã xa vào tội lỗi tiếc thay cho cơ nghiệp thành thang sớm tối phải tan tành các tướng hỏi vậy chúa công có ý định thế nào đối với việc này tô hộ nói nếu không dâng đắc kỷ vào cung thế nào hôn quân cũng đem quân đánh phá nước ta bằng dâng đắc kỷ vào đó sau này hôn quân thiếu đức làm hư xã tắc thiên hạ sẽ cho ta là kẻ bất chí các tướng có mưu nào gỡ rối chăng các tướng đồng nói hễ vua bất chính thì tôi không phục nay thiên tử trọng s á t khinh hiền chúa công cần gì phải tôn thờ cứ trở về giữ lấy nước mình an vui một cõi tô hộ đang giận nghe mấy lời nói của các tướng chẳng khác lửa cháy đổ thêm dầu mặt giận phừng phừng nói đứng t r ư ợ n phu chẳng bao giờ thèm làm lén đi ở phân minh nói rồi khiến quân đem bút mực ra để bốn câu thơ trên vách tường trước cửa đền để thiên hạ rõ ý mình không tùng phục nhà thương nữa quân loạn thần cương hữu bại ngũ thường ký châu tô hộ vinh bất triều thương có nghĩa là vua chẳng k ỳ cương lỗi đạo luân thường ký châu tô hộ chẳng c h â u nhà thương sau khi đề ra bài phản thi tô hộ dẫn các tướng ra khỏi triều ca trở về nước còn vua chủ, tuy nghe lời viêu hồn bí trọng tha tô hộ nhưng sợ tô hộ không chắc trở về chịu d â n đắc kỷ nên lòng vẫn buồn bực không an tiếp đến có huỳnh môn quan vào tâu tô hộ đề phản thi trước ngõ hạ thần chẳng dám giấu xin phép vào trình bệ hạ rõ nói rồi trải tấm giấy trên l ò n g án vua trụ xem thấy nổi giận mắng c h ẫ m thuận theo lòng người ưa dung tha những kẻ có tội không giết loài chuột mới cho về x ứ thế mà nó không biết xét lấy thân phận lại đề phản thi trước đ è n lăng nhục triều đình ta không thể nào bỏ qua hành động ấy được liền cho đòi ba viên đại tướng là ân phá bại triều điền và lỗ hùng vào phán tô hộ bất trung làm phản thi để ngoài ngọ môn nhục mạ thiên triều các khanh hãy điểm hai mươi môn binh đi tiên phong c h ẫ m sẽ dẫn các quan theo sau hậu tập lỗ hùng cúi đầu nghĩ thầm tô hộ là người trung nghĩa t h ủ a nay tính tình ngay thẳng chẳng biết vì sao lại có hành động như vậy hay kẻ nào thù á n phao vu t r ă n g tội trạng chưa rõ ràng nếu để nhà vua thân t r i n h thì ký châu còn gì nghĩ như vậy lỗ hùng quỳ tâu tô hộ có tội cần gì bệ hạ phải thân t r i n h cho n h ậ p n g à y bốn c h ấ n chư hầu còn đó nếu muốn bắt tô hộ bệ hạ chỉ cần sai một trong bốn chư hầu ấy đem quân vấn tội cũng đủ trụ vương hỏi bốn c h ấ n chư hầu ấy trẫm nên sai ai đi bắt tô hộ bí trọng q u ỷ tâu ký châu thuộc phần đất bắc bá hầu điều khiển xin bệ hạ sai sùng hầu hổ đem binh bắt tô hộ là phải lẽ trụ vương y lời lỗ hùng lại nghĩ thầm sùng hầu hổ là người tham lam hung dữ nếu lấy oai thiên tử đi t r i n h phạt dân ký châu sẽ bị thảm họa không ít sẵn đây có tây bá hầu là người nhân đức nếu tiến cử tây bá hầu thì lưỡng toàn nghĩ như vậy lỗ hùng tâu sùng hầu hổ tuy làm tổng trấn cõi bắc nhưng ân đức chưa có bao nhiêu nếu thay mặt bệ hạ đi t r i n h phạt e không thắng chi bằng sai tây bá hầu là cơ x ư ơ n g lâu nay nổi tiếng nhân nghĩa may ra không tốn tên đạn mà bắt tô hộ dễ hơn trụ vương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói thôi để c h ẫ m sai cả hai c h ấ n chư hầu ấy cùng hợp sức đem binh vấn tội thì tiện hơn tiếp đó trụ vương t h ả o chiếu sai nội thị truyền đạt bấy giờ bốn c h ấ n chư hầu đang dự tiệc với thừa tướng thương dung và tỷ can tại đền hiển thánh bỗng có sứ đến dạy tây và bắc b a hầu nghe truyền chiếu chỉ hai c h ấ n chư hầu thấy có chiếu thiên tử vội quỳ mọp dưới đất sứ thần tuyên đọc như sau c h ậ m nghe mão đội trên đầu dép đi dưới chân không thể làm trái ngược được chúa trị dân tôi thờ chúa ấy là do đạo trời nay tô hộ chẳng biết đạo nghĩa không kể phận vua tôi khinh lờn phép nước c h ẫ m vì lòng nhân tha cho về nước nhưng lại không biết hối cải ăn ăn đề phản thơ có ý nghịch mạng trời nay c h ẫ m ban búa việt cờ m a u uy quyền cho tây và bắc bá hầu thay mặt c h ẫ m đem binh đến ký châu vấn tội nếu ai vì tình riêng dung tha kẻ tôi loàn sẽ bị liên can thiên sứ đọc chiếu xong hai vị tổng c h ấ n đều lạy tạ vâng mệnh đoạn tây bá hầu nói với thừa tướng thương dung và ba vị tổng c h ấ n kia tô hộ đến chầu thiên tử chưa vào đ è n ra mắt sao trong chiếu lại nói là không kể phận vua tôi khinh lờn phép nước việc này chưa hiểu nguyên nhân ra sao v à chăng tô hộ là người trung nghĩa t h ủ a nay hằng có công với triều đình còn việc đề thơ ngoài ngõ phản đối tiên triều tôi e không xác đáng nếu bệ hạ nghe lời kẻ quấy sai t r i n h phạt tôi c h u n g e không h ợ p với lòng dân xin thừa tướng và a tướng sáng mai vào chầu hỏi xem tội tô hộ là tội gì cho biết nếu đáng trừng phạt thì trừng phạt còn không đáng thì phải can vua kẻo tội nghiệp ký châu hầu tỷ c a nói lời tây bá hầu luận rất phải phàm trị một người nào cũng nên nêu rõ tội trạng cho minh bạch đã sùng hầu hổ nói dù sao lệnh thiên tử đã ban chúng ta không nên làm trái tôi chắc tô hộ có ý phản thương nếu không lẽ nào thiên tử kết tội tây bá hầu cơ sương nói lời ông luận chỉ đúng theo lẽ thường còn ở đây tô hộ là người quân tử lòng thẳng dạng ngay tận trung phò chúa một người như vậy đâu phải phản phúc một cách dễ dàng nếu chúng ta không dè dặt thiên tử đã nghe lời kẻ xàm tấu chúng ta cứ tuân theo mệnh thiên triều chẳng hóa ra chúng ta cùng một lũ vô dụng không biết gì phải trái sao sùng hầu hổ to tiếng ông nói sao lạ vậy không cần biết lệnh vua phải hay trái chúng ta là tôi thần vua sai gì chúng ta không thể không tuân kẻ nào trái mệnh vua tự nhiên đã mang tội khi quân rồi tây bá hầu cười nhạt nếu vậy ông cứ hưng binh đi trước tôi sẽ theo sau sung hầu hổ lập tức từ giã về nước tây bá hầu còn nán lại nói với thừa tướng thương dung tôi sẽ về tây kỳ cất binh theo sau tiệc mãn các c h ấ n chư hầu lần lượt ai về nước ấy khi tô hộ về đến ký châu con trai lớn là tô toàn trung đem các tướng ra khỏi thành nghênh tiếp cha con mừng rỡ kéo nhau vào thành các tướng quỳ l ạ i chúc mừng và hỏi chúa công vào t r ầ u thiên tử năm nay có gì khác lạ không tô hộ buồn bã nói nay thiên tử bỏ hết các việc chính nghe lời nịnh thần làm điều phi nghĩa bắt ta dâng con gái vào triều làm hậu phi ta dùng lời ngay can g á n thiên tử cho ta phản nghịch đang cơn giận dữ ta đ ể phản thi vào ngọ môn rồi bỏ về đây sớm tối chắc c ố binh chư hầu tuân lệnh hôn quân kéo đến đây vấn tội vậy các tướng lo chỉnh đốn binh mã trên thành dự bị cung tên trấn thủ đâu đó sẵn sàng chờ ngày đối phó các tướng t u ầ n lệnh ngày đêm canh phòng rất cẩn mật ngay lúc đó sùng hầu hổ về nước lập tức điểm năm vạn quân người ngựa rộn ràng kéo đến ký châu đánh tô hộ khi đến nơi sùng hầu hổ truyền lệnh an dinh hạ trại xong cho các tướng nghỉ ngơi một bữa rồi mới ra binh quân thám thính trong thành hay được vào báo với tô hộ tô hộ hỏi chư hầu nào hưng binh vậy quân sĩ thưa thấy hiệu cờ đ ể b ắ t bá hầu sùng hầu hổ tô hộ dặn nói nếu người nào thì dùng phải trái tỏ bày được chớ sùng hầu hổ là kẻ bất chấp nhân nghĩa có nói cũng uổng lời thôi chi bằng sẵn dịp này ta xua binh đánh nó một trận cho nó thấy cái oai của ta nói rồi liền điểm binh ra ngoài thành khiêu chiến các tướng theo hầu rất đông tô hộ cho ngựa lướt đến trước trại sùng hầu nói ta là ký châu hầu muốn mời b á c bá hầu ra nói chuyện sùng hầu hổ được tin liền giàn quân bố trận trước mặt dựng hai cây cờ t h e o d ò n g sau lưng có người con trai lớn là sùng ứng biu theo phò tá còn sùng hầu hổ thì mình mặc giáp vàng đầu đội kim khôi sáng trói lưng buộc đai ngọc tay cầm đại đao uy phong lẫm liệt tô hộ thấy vậy xá sùng hầu hổ một cái và nói ngài vẫn mạnh giỏi chứ tôi vì mặc giáp trụ trong người không được chọn lễ xin ngài miễn chấp chẳng biết ngài kéo binh đến ký châu này làm gì sùng hầu hổ nói ngươi đề thơ phản thiên triều nghịch mạng thiên tử nên thiên tử sai ta đem binh đến đây vấn tội tô hộ nói h vua bất minh tôi phải loạn nay thiên tử vô đạo trọng nịnh khinh hiền không lo việc nước lại nghĩ đến điều sắc dục khiến kén hậu phi như thế chẳng bao lâu nhà thương sẽ ly loạn còn tôi là tay chân của ngài đem thân bảo vệ bờ cõi sao ngài lại không bênh vực nghe lời hôn quân t r i n h phản làm gì sung hầu hổ nạt lớn ngươi là đứa phản thần tội đáng chu lục nay ta vâng lệnh đem binh hỏi tội lẽ ra ngươi phải bó tay nạp mình còn cầm dao lên ngựa ra đây đối diện với ta sao dứt lời hầu hổ đưa mắt nhìn sang một bên hỏi lớn có ai dám ra bắt tên phản tặc đó cho ta không phía tả có một tướng đầu đội kim khôi mình mang giáp vàng cưỡi ngựa ô lách ngựa đến trước nói xin chúa công để tôi bắt nó cho bên kia tô toàn trung thấy vậy vỗ ngựa tới hét lớn đừng phách lối ngươi là mai võ ta đã biết tài ngươi rồi chớ h ậ m mình mà mất mạng mai võ thấy toàn trung cản lại mặt đỏ ngầu hét cha con bay đã phạm tội phản nghịch còn liều lĩnh chống lại binh trời ta chắc chắn không tránh khỏi nạn diệt tộc đó tô toàn trung vỗ ngựa múa kích đâm ngang hông mai võ đưa búa ra đỡ hai bên đánh được hai mươi hiệp mai võ bị toàn trung đâm một kích chúng ngay ít hầu ngã nhào xuống ngựa tô hộ thấy con mình đã giết được tướng địch thừa thắng g i ó n g c h ố n g lên những viên g i ó n g tướng ký châu là triệu bính trần quy t r i n h đồng dục ngựa múa đ à o lướt tới đốc quân hãm chiến quân sùng hầu hổ túng thế bỏ chạy quân ký châu d ư ợ t theo đâm chém tơi bời rượt quân giặc chạy hơn hai mươi dặm tô hộ mới giấm kẻng thu quân kéo vào thành khao thưởng quân sĩ và hỏi hôm nay chúng ta thắng trận đầu thế nào sùng hầu hổ cũng củng cố lực lượng báo thủ nếu sùng hầu hổ tăng cường các tướng ở các trấn áp đảo ký châu ta thì liệu làm sao phó tướng triệu bính t h ư ờ n g việc t r i n h chiến thắng bại là thường v à lại thế chiến không phải một trận là hết ngày trước chúa công đã đề phản thi bất khuất thiên tử nay lại ra binh giết hại chư hầu ấy là thế cưỡi cọp không thể xuống được theo ngu ý của tôi đã hành động phải r ấ t khoát không nên lưỡng lự sùng hầu hổ vừa thua một trận binh tướng l i ề n g xiểng ta nên thừa cơ truy kích đánh cho sùng hầu hổ một trận nữa không còn manh giáp tiếp đó phải giao thiệp với các c h ấ n chư hầu lấy nhân nghĩa đối đãi tìm những chư hầu nào có cảm tình với ta dựa thế để làm hậu viện như vậy mới giữ được ký châu này tô hộ nghe nói khen ý kiến n g ư ờ i rất hay vậy phải thực hiện gấp phương pháp đó nói rồi liền sai toàn trung l ĩ n h ba ngàn binh ra mai phục nơi trấn ngũ cang cách tây môn mười dặm để chờ lệnh toàn trung vội kéo binh ra đi tô hộ lại khiến trần quy t r i n h làm tả chi triệu bính làm hữu dực con m ì n h quản lãnh đạo trung quân đang lúc hoàng hôn cuốn cờ giấu c h ố n g người ngậm thẻ ngựa cất lạc rón rén kéo đi đợi khi tiếng súng lệnh thì ba mặt áp vào cướp trại địch con sùng hầu hổ ỷ mạnh đem quân t r i n h phạt xứ xa chẳng ngờ mới ra trận đầu đã hao binh tổn tướng long hổ thẹn dẫn một số tàn quân đóng trại nghỉ ngơi suốt đêm ngồi than thở với các tướng từ trước đến nay ta t r ì n h chiến đã nhiều chưa thua trận nào nhục như trận này đã mất một tướng lại h à o b ì n h quá sức nay liệu làm sao đại tướng huỳnh nguyên tuế thưa binh gia thắng bại là chuyện thường chúa công chớ lấy thế mà buồn g i à u tôi dám chắc binh tây bá hầu nay mai sẽ kéo đến đây chừng ấy chúng ta hợp binh hai mặt đánh một trận trả thù lấy ký châu rất dễ sùng hầu hổ liền bày tiệc ăn uống giải khuây rồi vào trướng an nghỉ tô hộ kéo binh tới cho quân thám thính dọ xét địch tình thấy trong dinh quân sĩ đều mỏi mệt ngủ say hết liền ra lệnh đ ố t ba tiếng pháo ba ngả binh xông vào một lượt đánh giết tưng bừng quân sùng hầu hổ nổi loạn đạp nhau mà chạy người không kịp mặc áo giáp ngựa không kịp gác yên túa ra các cửa trại bị ráo đâm gươm chém chết thôi vô số tô hộ cầm thương cưỡi ngựa đi lộn trong quân tìm sùng hầu hổ con sùng hầu hổ lúc ấy đang ngủ say nghe quân la ó vội ngồi dậy mặc giáp cầm đao vừa lên ngựa ra khỏi cửa trại đã gặp tô hộ lướt tới mắng lớn hầu hổ ngươi chạy đi đâu mau xuống ngựa chịu c h ó i cho rồi dứt lời đâm liền một giáo hầu hổ thất kinh đưa đ à o ra đỡ thời may có sùng ứng bưu kim quỳnh và huỳnh nguyên tuế tiếp đến bảo vệ bên tô hộ cũng có triệu bính trần quy t r i n h vừa đưa binh đánh đến nơi trông thấy liền chặn ba tướng của tô hộ lại giáp chiến các tướng đánh nhầu với nhau một lúc kim quỳnh bị triệu bính chém đầu sùng hầu hổ thất kinh không dám cự với tô hộ nữa vừa đánh vừa chạy nhờ có người con là sùng ứng biêu ra sức bảo vệ mới khỏi chết tuy vậy thân xác hầu hổ chẳng khác chó nhà hoang cá lọt lưới chạy thôi giáp mão tơi bời thương hại mấy mươi vạn binh của hầu hổ chết như dạ máu chảy thành sông thây phơi như núi tô hộ đuổi theo được mười dặm thu quân trở lại cha con hầu hổ chạy mãi không dám dựng chân tiếp đó có huỳnh nguyên tuế và tôn tử võ kéo một mớ tàn quân chạy theo kịp cha con hầu hổ mới vững bụng thu góp binh thua kiểm điểm lại thấy mười phần hao hết nửa hầu hổ than ta cầm binh tự bấy nay chưa thua trận nào như vậy bởi ta khinh ký châu là tiểu trận không phòng bị mới lầm mưu địch còn tây bá hầu cơ x ư ơ n g chắc là không tuân lệnh thiên tử ngồi ở nhà xem thắng bại thôi thật là nhục thù này biết bao giờ mới nguôi được sùng ứng biu ê thưa quân ta mới thua uy thế đã nhục lắm rồi chi bằng cứ tạm dồn binh nơi đây cho người sang thôi thúc tây bá hầu xem người có ý định thế nào rồi sẽ tính hầu hổ nói con nói như vậy cũng phải thôi cứ để trời sáng sẽ cho người đến tây kỳ đôn đốc cha con đang đàm luận bỗng nghe tiếng quân la ó vang trời xa xa có một tướng nhỏ đội mão vàng g ắ t hai chiếc lông c h ĩ mặc giáp đỏ cưỡi ngựa kim tay cầm cây kích mặt tròn tựa trăng rằm môi đỏ như son bay ngựa tới nạt lớn sung hầu hổ ta vâng lệnh phụ thân ta mai phục nơi đây đợi ngươi đã lâu lắm ngươi không xuống ngựa bó tay còn đợi chừng nào nữa sung hầu hổ thấy viên tiểu tướng ấy là tô toàn trung nổi giận mắng lớn cha con bay làm phản nghịch mạng triều đình tội chất tày non dẫu có b ẩ m t h a y chúng bay đến t à n nát cũng chưa đền tội ta vô ý nên mắc mưu chưa phải thắng một trận mà nên công được chúng bay chớ vô lễ đ o á n đường chặn ngõ ta e nay mai binh triều kéo đến đây cha c ò n bay dẫu có cánh lên trời cũng chẳng kịp tô toàn trung cười ngất thôi thôi chớ nhiều lời vô ích hãy nói chuyện với cây kích của ta đây vừa nói toàn trung vừa vung kích đâm tới bên kia huỳnh nguyên tuế lướt ngựa tới c ả n mũi kích toàn trung lại bảo vệ sùng hầu hổ hai tướng đánh nhau chừng vài hiệp tôn tử võ g ụ c ngựa ra múa chĩa ba đánh giúp với huỳnh nguyên tuế quyết hạ cho kỳ được tô toàn trung ai ngờ tô toàn trung võ nghệ siêu quần một mình chấp hai tướng đánh vùi như mưa bấc đánh chừng hai chục hiệp toàn trung ra miếng hét lên một tiếng đâm tôn tử võ một kích nhào xuống ngựa huỳnh nguyên tuế cả giận vung thương đâm chém rất dữ nhưng toàn trung không thèm đánh với huỳnh nguyên tuế lướt ngựa tới đâm sùng hầu hổ sùng hầu hổ sợ hãi lui ngựa ra sau sùng ứng bưu vội lướt tới đỡ cây kích của toàn trung rồi hiệp lực với huỳnh nguyên tuế cựu chiến toàn trung lúc này một mình đánh với ba tướng nhưng càng đánh càng hăng không biết mệt múa kích như mưa bay gió táp đánh được một lúc sùng hầu hổ bị toàn trung chém t o ệ t một đường đứt nửa áo giáp hầu hổ mất vía c u t ngựa chạy dài ứng biêu lúng túng bị toàn trung đâm một kích nhằm cánh tay gần nhào xuống ngựa may nhờ có huỳnh nguyên tuế bảo vệ mới chạy khỏi tô toàn trung đắc thắng rượt đám tàn quân của sùng hầu h ồ chém giết một hồi thấy trời còn khuya chẳng dám đuổi theo vội thu binh về khi toàn trung về đến chân thành trời mới dựng sáng vội kêu quân mở cửa vào ra mắt tô hộ thưa con v ư ơ n g lệnh thân phụ mai phục tại ngũ cang đến nửa đêm địch quân chạy đến đó một mình con chém đứt vạt giáp sùng hầu hổ đâm chết tôn tử võ và đánh sùng ứng biu gần xa xuống ngựa vì trời tối sợ có điều gì sơ suất con không dám đuổi theo xin phụ thân miễn tội tô hộ nói con đã làm chúng nó khiếp vía rồi như thế cũng đủ khỏi cần truy kích các bạn thân mến về lời bàn làm việc lành người hiền đến giúp làm việc ác kẻ giữ đến làm thân ý thức con người là nguồn gốc của hành động trụ vương trong tư tưởng thích s á c dục trong cung mỹ nữ dư ngàn người thế mà đi lễ đền còn mơ tưởng bức tượng của nữ thần như thế làm gì nghe nói đắc kỷ có sắc đẹp không ham dục vọng trong con người chẳng khác loài ma quái chứa trong nhà luôn luôn tác quái bí trọng viêu hồn là hai kẻ xiềm nịnh thì việc khai thác lòng háo sắc của trụ vương là lẽ tất nhiên khi tư tưởng con người đã là vậy thì không bao giờ thích nghe những lời chính ngược lại tư tưởng là vậy ấy tìm những tư tưởng tà vậy khác để liên minh bởi vậy người đời thường nói làm lành có người hiền đến giúp làm ác có kẻ giữ đến cầu thân muốn xem một người nào tư tưởng ra sao chỉ cần xem người ấy giao thiệp với hạ người nào tất biết được ngay không cần phải gần gũi họ người như trụ vương làm sao thấy được cái ngay thẳng khí khái của tô hộ trái lại một người khí khái như tô hộ cũng không thể nào phò một người như trụ vương được trong chuyện bảo là tô hộ phản thương thực ra không đúng lắm thời bấy giờ làm gì có câu quân s ự thần tử quan hệ quân thần chưa thể có được trong xã hội nhà thương là xã hội bộ tộc quan hệ giữa bộ tộc ký châu chẳng qua là quan hệ giữa một bộ tộc lớn với một bộ tộc nhỏ mà thôi như vậy tô hộ đâu phải phản phúc mà chỉ không chịu phục tùng kẻ háo s ắ c ép buộc chuyện bất công chuyện này tác giả viết trong thời minh thời mà chế độ phong kiến đang thịnh hành ở nước tàu nên tác giả tưởng tượng như vậy